vợ thầy Hương, tập thứ 19. Thiếm Hương vào trong ngõ xẻo tạm trú trên dệt, dàn nhà sàn do chính thuộc dành cho đã được đúng ba hôm. Chính thuộc lo lắng từ chút cho thiếm về mọi vấn đề ăn ở khiến cho đôi lúc thiếm Hương cũng cảm động. Ngày nào hắn ta cũng cà ra trên nhà sàn từ sáng đến chín 10 giờ tối mới trở về nhà riêng gần đó ngủ. Sơn nhỏ cũng như mấy tên thủ hạ khác tò mò theo dõi hành vi của hắn ta và bàn tán như một chuyện thích thú gì hiếm có lắm vậy. Tôi hòm ấy Sơn nhỏ ngồi trên một gốc củi khô vừa phì phào điếu thuốc vừa canh chừng lên ánh đèn phía trên sàn nhà. Lúc bây giờ vào khoảng trên 10 giờ, nghĩa là lâu quá hơn lệ thường mà chính thuộc vẫn còn ngồi chả lết trên ấy. Ánh đèn dầu chợt tắt phụt, Sơn Nhỏ thở ra, búng mạnh tàn thuốc lá cho văng xa rồi đứng dậy quay đi, miệng lẩm bẩm: "Hê, hey, đêm nay coi bộ êm rồi." Nhưng bỗng có tiếng kéo kẹt trên chiếc thang tre và liền theo đó Sơn Nhỏ thấy bóng chính thuộc lù lù đi xuống. Sơn nhỏ chững hững đứng khựng lại, Trịnh Thuật đặt chân xuống đất ung dung rảo bước thẳng về nhà, vừa đi vừa húc gió nho nhỏ ngoảnh lên đàn. Sơn nhỏ khẽ tăng hắn một tiếng khiến Trịnh Thuật quay phắt lại quát hỏi liền: "Ê, đứa nào đó vậy?" Sơn nhỏ bước tới gần: "Em đây mà đại ca." "Ê Sơn nhỏ hả? Làm gì giờ này em còn lởm mọ đó hả? Mỗi khi em có tật ngủ sớm lắm mà." Sơn nhỏ ấp úng đáp, "Ừ, không biết sao lông rải có ngủ sớm quá, chắc có lẽ vì ăn no ở không nhiều nên nó xanh tật như vậy." Chính thuộc cười dè rồi cặp tai sơn nhỏ lôi đi, "Ê, lông rải thằng cha này à, hay nói xéo tôi quá ta." Định đầy hắn ta nghiêm giọng lại nhưng cũng có vẻ lúng túng đôi chút. "Em mà ở không mấy bữa nay nên cùng chân cùng cẳng phải không? Qua cũng ạ." có nghĩ tới chỗ đó, nhưng qua tính đã lâu ớn rồi. Anh em mình làm ăn lung tung, đêm nay đám này, đêm mai đám nọ, như vậy cũng mệt nhọc lắm chứ phải chơi đầu. Bởi vậy nên qua muốn nhân dịp này anh em mình nghỉ xả hơi một vài tuần. Nhưng lại thèm hường ở đây mình phải giữ cho nội dụng xung quanh yên yên chút chứ không thôi thêm lo thẳng ha, quản đi. Giận nhỏ mau miệng đỡ lời hắn. Hừ thầy đại ca khó sắp lại một cái cục phẩy không? Chính thuộc cười sọ phóng mạnh vào vai Sơn Nhỏ. Hê <cười> chủ mày giỏi đã. Chú mày có muốn òm mèo á, giỏi và hốt hồn thiên hạ thì ráng để ý học mấy cái nước đó của qua, qua sẽ truyền lại hết cho chú mày á, chứ không có giống ngày đâu. Sơn Nhỏ cười theo. Ít tí tụi, tụi không có dám bà thứ đó đâu, tụi cứ như vậy á, có phải khỏe hơn hồng. Hê <cười> Chú mày nói như vậy là chưa có cứng cửa đó nghe. Nên coi chừng những tai nào mà nói không ham mèo chuột, đến khi mày con nào rồi bị nó nhử cho hỉnh mũi lên làm trâu cười á thì mẫu nội tao bây giờ cũng càng không có nổi nữa. Từ chừng đó chú mày có đem đinh một tấc đóng vào lỗ tai nó, nó cũng không chịu nghe chứ đừng có khuyên ăn càng khỏi quấy gì nữa. Sừng nhỏ đứng khựng lại. Đại ca nói miệng tài hoại, vậy chứ mấy hôm rãy việc đại ca với thím Hương có ăn thua gì không mà tu thấy đại ca cứ trèo lên tụt xuống trên chiếc thang kiếu hoại vậy. Hồi nãy tu thấy đèn tắt mà đại ca leo xuống, tu tưởng êm rồi chứ. Chính thuộc thủi anh ta một cái, "Ê, chú mày rình qua sát quá. Qua đây không nóng thì thôi, chú mày là người bạn quan mà cũng trộm rộm nữa chứ." sơn nhỏ ấp úng đẩy đưa cho xui, tôi sợ để cán đeo đuổi theo cái vụ này mất thì dở, để bê trễ hết mọi công chuyện mận ăn khác. Ờ, hey, nhất định thăng lợi mà em. Đối với đàn bà mình phải tùy người tùy đứa mà tính kế. Hiện nay á qua đã bao dây thêm hưởng đầu đó kín mít hết rồi. <cười> Bây giờ á qua chỉ giẫm cụ lần nữa thì vô thấy nào cũng ăn chắc. qua mà bập chộp quá, thì thế nào thém cũng đâm rã nhác rồi làm cho hư một hư đường hết. Hay là làm á, trong mình phải tốn nhiều công phu rỉ mọ lại nữa. Sừng nhỏ thở dài, "Tôi cũng giải trời cho vũ này xong cho rồi." Chính thuộc cử nữ, "Ê, coi sao em lại giải trời? Chuyện này là chuyện cố qua thì ông trời có ăn nhậu gì vô trống, mà sao qua coi bộ em thắc mắc, em xuống sàn quá vậy?" Sừng nhỏ nhún vai, Không phải thắc mắc gì, nhưng mấy anh em khác suốt ngày họ dòm ngó sầm sì đại ca quẩy nên cũng phải để ý tới chứ. Chính thuộc to tiếng, chuyện của qua mà mắc mới ông bà ông giả vì tụ nó mà tụ nó sầm sì chứ. Đâu cái thằng nào nói hành nói tội gì qua, em chỉ một cái cho qua coi qua đập cho nó bể hàm. Vừa nói chính thuộc vừa nếm tay sân nhỏ lâu đi. Sơn nhỏ rỉ lại, giọng giọng ngăn cản hắn ta: "Ý ý, đại ca làm vậy không có nên, đại ca mà đánh mấy thằng đó, chủ nó không biết suy nghĩ để bổn sanh thụ rồi lén chạy đi mạch đồng góc gần đây, hay đi giặt bà thằng du kích giữa chập lén anh em mỉnh thì kẹt lắm chứ phải chơi sao?" Thấy chính thuộc không nói năng gì, Sơn nhỏ vội vã tiếp lời: mà đại ca cũng nên châm chế cho anh em, anh em mịnh đứa nào đứa nấy, cookie con mịnh lâu ngày chạy tháng nên cũng đâm rá, nghĩ bậy nghĩ bạng chút chứ. Như lại ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, lội 4 5 cây số mới gặp đứa con gái, mà đứa nào đứa nấy mốt thích mốt cỡi, sụ xì như cũ co hết thì ham sao nổi. Hiên bây giờ khi không tụ nó thấy người đàn bà mướt ruột, bóng sắc nhữ thiểm hương đây lạc tới thì biểu ho hổng chắc lưỡi hít hà sao được. Chính Thục lặng thinh, bước tới vài bước rồi quay sang Bảo Sơn nhỏ. "Em à, nói nghe cũng hữu lý, ừ, phải ha. Em có nhắc cái vụ này qua mới để ý, em coi lụ khu vậy á, mà hay da." Sơn nhỏ sáng láng đáp, "Tôi thấy vậy thì tôi nói vậy chứ hay khí gì?" Chính Thục gật gù, "À, được rồi, qua xã liệu cách, nhưng dầu sao chắc qua cũng phải nhờ nhỏi em nhiều nữa." Sơn nhỏ ngạc nhiên hỏi lại, Nhờ cái vị nữa đại ca, đại ca sai tôi đi đi đâm chém gì đó thì tôi đi liền, chứ cái việc đàn bà lằng nhằng này tôi ngán quá. Chính thuộc lại thân mật gặp kẻ anh ta đi tới. <cười> em khỏi lo qua nhờ em canh chừng ba đứa chú ồn đó. Sợ mai mốt có việc qua đi vắng độ ba ngày á, tụi nó làm hỗn bất tử vậy mà. Nói cái đám này á qua chỉ dám tin con một mình em thôi à. Sơn nhỏ cười nhếch. "Ừ, cái đó thì được." Chính Thuật giật khỏi. "À, à số của cải của Thiểm Hưng em cất kỹ đó chứ." À, "Kỹ lắm." "Như vậy á, kể ra thì qua giao cho em giữ hết hai mâm đó ngàn." Sơn nhỏ giục tay ra hỏi liền. "Ủa hai món gì á đại ca?" Chính Thuật cười đáp. "À thì à, cái chuột tượng là một món, Thiểm Hưng là hai." Tiền gia tình gì qua cũng giao trọn cho em giữ hết, bộ không phải như vậy sao? Sơn nhỏ cười xòa, hí hí, đại ca nói nghe kỳ quá, nhưng tôi có giữ hai món đó tôi cũng ngắn thấy màu, hai món đó đều có hôn hết trơn á, đại ca. Ê, bệnh nè, em cứ giữ dùm qua chứ bộ em đem ra xài sao mà sợ có hôn, sợ xui xẻo. Ừ ha, còn đại ca, đại ca xài mà học ngắn cái chuyện đó sao? chính thuộc cười rộ lên, ngั้น cây khỉ họ đoạn hắn vỗ vai sơn nhỏ thân mật tiếp lời. "Quà đã đốt phong long á, sổ xui đâu đó hết rồi mới dám nhào vô chứ em. Giữ lại mình phải cao tay ấn, biết bắt cá, biết buông đúng cái thời đúng cái lúc á thì vẫn khỏe ru như thường." Sơn nhỏ hỏi lại. Ừ, tôi chắc hồi đó thằng cha tướng cũng có tính như vậy. Chính thuộc các ngang, xe cái thằng cha già cho chết đó thì bị sao được chứ qua. Rồi hắn ngừng lại một giây, chậm rãi nói tiếp. Kể ra thằng cha cũng tính xui rớt hết chứ đó. Nhưng á rủi ro đập anh em của mình, còn qua bây giờ thì kể như một mình một chợ, vòng ngoài lại có anh em cạnh trừng. Qua sắp vô tiệm hưởng cho đã đợi một ít lâu rồi cũng kiếm cách tống khứ con mẻ đi về cho êm chứ giữ con mẻ theo lỉnh kỉnh á, càng càng như vậy thì làm ăn kỹ gì được nữa. Định đầy giọng hắn ta trở nên trầm trầm. "Có lẽ qua cũng đợi cho em êm rồi giải nghệ chứ em nghĩ coi, thời buổi này mình đeo đuổi cái ngày này hoài sao được, qua cũng trọng tuổi rồi, hơn nữa qua còn nghĩ tới em nhiều. Em á" ăn tendàng hoàng như vậy mà chen sống hòa với tụi này á thì tội nghiệp lắm, không biết á sao hồi đó em lại chịu theo qua bên nãy á như vậy hả Sơn nhỏ. Trừng nhỏ cảm động. Cô đại ca quân, hồi đó tôi lỡ tay đập chết một tên công an xã làm trời ở dưới tảng cư. Chợ tảng cư bà đẫm đại ca có mặt ở đó, bèn nhảy vô dễ dây á, giờ vẫn tôi chạy trốn đó sao? Ê, qua tưởng à, em lên trên này trốn đỡ chứ thiệt tịnh về đâu, em lại theo qua bên như vậy. Sưng nhỏ nhún vai giọng thản nhiên, thì buồn buồn theo luôn vậy mà. Chính thuộc lắc đầu. Bà chủ mày coi cuộc đời như chơi à sao vậy? Sưng nhỏ lầm thinh rảo bước đi thẳng về chỗ trọ. chính thuộc bước lại đầu bàn vặn cho ngọn đèn tóe lên rồi quay qua Ân cần hỏi thêm Hương. "Sao à, thêm? Hồi chiều tôi có sai bẩy trẻ đem qua cho thêm ổ bánh mì và hộp thịt. Thêm dùng có ngon không? Tôi gửi mua tận ngoài thành đó thêm." Thêm Hương cười giả lả, "Hi <cười> ngon lắm. Thiệt lâu quá chừng quá đổ tôi mới được dịp nếm lại mấy thứ đó." mà anh bày đặt rủ mua chi hết món này tới món nọ, vừa mắt công mắt linh, vừa tốn tiền tốn bạc. Tôi ở đây mắm suốc cơn. Mắm muối qua ngày cũng được rồi, bận sao anh mà còn như vậy nữa, tôi không có nhận đâu nghe. Chính thuộc đứng sủi cò, mặt hắn nhăn nhó. Còi thiếm mà nhẫn tâm như vậy là thiếm phụ bổn tôi, là thiếm không có thương tội. Thiếm Hương chắc lưỡi chận ngang. "Coi, sao anh tự nói vậy hả?" "Xin lỗi. Coi, sao anh nói vậy hả anh chính? Tôi coi rầy anh như vậy cũng là quá đáng rồi." Chính Thuật hờ hái đáp. "Tôi à, đã nói cả ngàn lần, là đối với thiếm thì cái gì cũng chưa đủ hết à?" "Miễn thiếm hiểu rõ bụng có tôi như thế nào là được rồi." Tôi cứ lò thiêm ở đây á đã lẽ lẻ lòi một mình mà còn phải chịu thiếu thốn này nọ nữa thì tôi á đáng tội chết. Đoạn thiêm còi nổi cây đèn trong trong nhà này tôi cũng lò nữa. Hồi trước tôi thấy đốt bằng dầu cá vừa dơ vừa tối, tôi liền mua cho được thứ dầu lửa con gà trên thành đem về. Thiêm Hương cười móm mỉm liếc xéo hắn ta, ánh thiếc là hai bày đặc chuyển quá hà. Giョ Thím làm mặt nghiêm, rụt rè nói tiếp: "Tôi nói cái này á, anh đừng có giận nghe anh chín." Chín thuộc Khoan Thái bước lại ngồi xuống mép chổng bên cạnh thím: "Cái gì đó thím, tôi mà dám giận thím thì cho trời tru đất diệt, tàn gia bại sản đi." Thím Hường nhóng người lên: "Ý, anh đừng thề bậy không có nên." mà anh chắc anh không dẫn thiệt không? Chính thuộc thở dài giọng năng nỉ. "Tôi mà thêm, thêm hành tội à, tôi vừa vừa chứ. Tôi sốt ruột sốt gan quá trời quá đất đây nè." Thiêm Hường nheo mắt nhìn hắn ta một hồi rồi chậm rãi lên tiếng. "Không nói dối gì anh, hồi đó tôi mới gặp anh, tôi thấy anh coi bộ dữ dằn quá, tôi thiệt ngán trận á." chứ có gì ở đâu anh cũng biết mẹ mỏng khéo léo như vậy. Chính thuộc, sáng lẻn cúi mặt xuống, đưa ngón tay khều khều cọng chiếu ló ra ngoài mép trống. "Hệ thêm nhắc lại chuyện đó, tôi mắc cỡ thiếu điều muốn động thổ mà trốn. Hồi đó à, tại tôi quá hấp tấp, phần chưa hiểu rõ thêm nhiều, cho nên mới xảy chuyện bê bối như vậy." Thiểm Hường lại chậc lưỡi. Ê, không phải tôi nhắc lại cái chuyện đó đâu anh chính, tôi muốn nói là anh cũng biết khéo chịu chủ người ta lắm." Chính thuộc nở mũi, nhưng ra bộ khiêm tốn. "È, thím cứ kêu ngạo tôi hoài, tôi biết mình còn sơ sót nhiều lắm, nhưng thím cũng nên chậm chế cho vì từ hồi nạo tới bây giờ tôi quen sống thì có lối buông thua, và đâu có dịp nào phải chăm lo săn sóc cho một người đàn bà hết á, à thím." Thím Hường thím Hường mỉm cười hoài nghi. Thiệt hay không đó anh chính, theo tôi thiển bổn yó của anh cũng đắc mẹo lắm mà. Chính thuộc nhăn nhó vò đầu bứt tóc. Ê thím đề án tử tu trì á vậy là chết rồi, phải tôi mà được như thím nói thì đâu có ba trận bốn giục đâu như thím như vậy á nè. Thím Hường liếc xéo, liếc xéo hắn ta. Đo đó, đó. Tôi có làm cái gì đâu mà chưa chi anh đã gieo tiếng ác cho tôi đó hả?" Trịnh Thuật thở dài thườn thượt, ngước mắt nó ngó lên nóc nhà. "Ê trời đất quỷ thần ơi, ngồi xuống để mà coi, thêm làm cho người ta thiếu điều chết lên chết xuống, ăn ngủ đứng ngồi gì cũng không yên hết tráo mà thêm còn tàn nhẫn, nói một cách như không vậy nữa chứ." Thiểm Hường ráng làm tỉnh hỏi lại hắn ta: "Coi, tự đâu có làm gì đâu mà anh nói nghe dữ vậy anh chính." Chính thuộc sự mặt thở dài một hơi rồi từ từ ngước mặt lên nhìn chằm bẩm vào mặt Thiếm Hương và với một giọng đầy vẻ oán trách, hắn ta nói hỏi ngang, "Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt phớt cho rồi, bộ Thiếm không biết rằng tôi á, ây tôi thương Thiếm hết chỗ để sao Thiếm?" Thiếm không có biết sao. Tiểm Hường liếc mắt nhìn về phía cửa cái rồi cười lón lén. "Anh nói càng mãn nhĩ, chủ mấy anh em họ nghe được còn hột cười chết ra anh chính." Chính thuộc nhóm người lên xích lại gần Thiểm hơn thêm một chút và hăng hái đáp. "Đương nào cười á, thì thầy kể màu nó, tôi cũng chẳng cần rã gì ráo, miễn Thiểm hiểu bụng tụi là được rồi." Thiểm Hường nhích người dang ra để ổng ẻo dựa ngửa lưng vào chiếc gối tai bèo lớn đặt gác lên thành trống, rồi tán nhiên hỏi lại Chính Thuật. Anh vui miệng nói: "Nói chớ vậy, thôi chứ tôi mà ăn nhầm vậy phải không anh chính?" Chính Thuật giơ tay cú mạnh vào đầu mình, giọng bất tức: "Ít thiệt á, thêm hỏi một câu sốc óc quá, thêm ác ghê lắm ngàn thiểm." Thiểm Hường ổng ờ hỏi lại: Nữa, tôi làm cái gì mà, ác. Ê trời ơi, thiếm không biết tôi thương thiếm, thương quýnh, thương nôn hay sao? Thiếm hương cười xòa, hí <cười> hí, anh này nói nghe kỳ quá hả? Chính thuộc, hít, lấn, sấn tới thêm một chút nữa. Tính tùi, ăn ngay nói thẳng, vậy đó là thợ mà thiếm. Tôi sẵn dịp này, tôi cũng tôn ra hết phức cho rồi, tôi xin hỏi thiệt thiếm. thêm có nỗi tưởng á, đến thằng này một chút xíu nào không hả Thiêm? Hừ, <cười> anh này hối sâu lạ quá, anh đối đãi với tôi tốt như vậy, lẽ tự nhiên tôi mang ơn anh ghê lắm." Chính thuộc chắc lưỡi gạt ngang, "Màn ở cái khỉ khô gì, tôi chỉ cần hỏi Thiêm có nghĩ đến thằng này không, Thiêm chỉ cần trả lời có hoặc có không." Và gạt qua một bên á, ba cái chuyện ân nghĩa cà lằng nhằng đó đi. Thiêm hừm mỉm cười, "Cha Anh này sao? Nóng quá không biết. Trời đã coi tôi đợi bao nhiêu lâu nay mới có giờ phút này mà thím. Thì á, anh để hống thẳng à, coi. Chính thuộc cười như miếng. <cười> Chết tôi rồi, giật giả đánh ầm ầm mà thím để thũng thẳng coi chứ. Đến đây hắn tăng nhưng mặt lại và tiếp lời bằng một giọng rất thê thảm. Thím mời thím cứ nói hoành co hoại. thì chẳng các vị thiếu muốn xẻo từng miếng da miếng thịt tu ra vậy. Thịnh Thiểm nói đại một tiếng cho tôi biết để tôi còn liệu thân phận của tôi nếu không sống á thì gian trà. Thiểm hường nhíu mày đã đớc hỏi liền, "Bảo tôi nói, không rủ anh tính đuổi tôi đi phải không?" Ý ý đầu quá tệ như vậy hả Tiểm? Tôi nói rằng ra đây á là không dám sắp lại gần như vậy. Chớ giàu thế nào đi nữa, tôi cũng làm tròn bổn phận của tôi đối với thím ở đây chứ." Giọng của hắn ta trở nên nguội nguội. "Nếu có cái gì, tôi phải biết trước để lo thân tôi chứ. Không thôi bà đứa em út tuổi nó thấy tôi lặn sang bên thím hoài như vậy, rầu suốt cuộc ăn chết hết, thay thế nào tụi nó cũng sầm xì tôi là một thằng dạ ăn cấm sú nên mới u mê ám chướng như vậy." Tội nghiệp giữ không, anh mà cũng sợ tay tiếng nữa sao? Thiểm nghĩ coi, không sợ sao được, từ hồi nào tới giờ tôi có bao bao lo việc riêng như vậy đâu, nhất là chú sơn nhỏ, chú cự nữ tôi ghê lắm. Cơ bổ anh đó hiền lắm mà. À ừ, sơn nhỏ thì được cái chỗ đó. Ở đây tôi coi chúa là hạng nhật đó. Mà thôi, thím làm ơn làm phước trả lời thắng về cái chuyện tội hỏi hồi nãy. Chứ hồng thợ mấy ngày rạy, tôi ăn ngủ không có cái gì được ráo à. Thiếm Hường hơi cối mặt xuống. Anh sâu gấp quá, nhưng tôi nghĩ thân phận của tôi trôi nổi như vậy thì có xứng đáng gì? Chính thuộc vồn vả nắm lấy bàn tay của Thiếm.